Bóng đêm đã bao trùm lên vạn vật. Chỉ có hơi lạnh trong phủ này vẫn tỏa ra một cách điên cuồng. Vừa kéo ngựa qua cổng, bá Hùng chợt ngẩn phát đầu nhìn lại. Dường như có thứ gì đó xuất hiện trong chớp nhuắn. Ngay sau đó liền bụt biến mất đi. Cậu ở trong phủ này đã nhiều năm, cũng đã quen với hơi lạnh toát ra từ những nấm mồ ở tận cuối vườn rộng. Nhưng hôm nay, Có thứ hơi lạnh khác đã trà trộn vào. Bá Hùng hoàn toàn có thể cảm nhận được, cho dù hơi lạnh kia rất mong manh. Cậu đưa Điền Quyên vào trong nhà, lấy cho cô một bát nước ấm, rồi mới đi ra phía sau xem xét. Trước đây khi còn nhỏ tuổi, bá Hùng rất sợ những nấm mồ đó. Mỗi lần cậu tới đây, ngay khi màn đêm sập xuống, cậu đều có thể nhìn thấy rất nhiều những bóng người kỳ dị. ẩn hiện giữa những ngôi mộ đang sen Cho dù mẹ cậu đã nói rất nhiều lần rằng đó là mồ mã của tổ tiên Phan Bá đã chôn cất hơn 100 năm đều là dòng máu nhà Phan Bá Cậu không nên sợ hãi Nhưng có vẻ như ngoài cậu ra thì chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của những hồn ma kỳ dị đó nên họ mới thẳng nhiên như vậy Sau này khi ông bá chánh càng ngày càng chán ghét cậu Thấy cậu liền bực bội khó chịu, thu mình lại. Về sao, cậu được đưa tới đây? Dẫu sợ hãi đến phát trung, cũng chỉ có thể tự mình chống chọi. Còn nhớ khi đó, những ngày đầu phải ở đây, Lê Thị sót con trai còn nhỏ tuổi, nên vẫn âm thầm cử gia đình tới trong coi cậu. Mọi chuyện diễn ra càng ngày càng không bình thường. Ban đêm bá Hùng luôn nghe tiếng sột soạt truyền tới từ sau vườn. rồi những tiếng bước chân trần đạp trên vạt cỏ. cậu biết bọn họ đang rời khỏi mộ để lãng vãng quanh nhà. hùng trùm một chiếc khăn, tiến đến bên cửa sổ, kẻ mở hé để nhìn ra ngoài, liền phát hiện hai tên gia đình đã lăn quay ra ngủ ở ngoài chiếu. tiếng ngáy của chúng to như sấm. những cái bóng vật vờ cả lớn cả nhỏ, kẻ nào cũng không người xuống, hai tay buông thõng. Lúc thì đi, khi thì chạy. Cứ đảo qua lộn lại bên cạnh hai tên gia đình. Có nhiều khi cậu còn thấy chúng cúi xuống, hít hít ngửi ngửi cái mùi của hai tên đang ngủ say như chết đó. Bá Hùng khi đó đã có nhiều lần hóa thành bộ dạng mèo tinh, nhưng trên người cậu được phủ một lớp lông mềm màu xám. Còn những kẻ ngoài kia đều không có lớp lông nào. Xương sống nhô cao, phần gáy trộn xuống. Mỗi lần quay đầu đều phát ra âm thanh như xương gãy Cái đuôi mọc ra sau xương cụt của họ cũng rất dài Phần nhọn chạm đất Chỉ là không có lông Nên trông rất quái đảng Sau một tháng ở lại trong cầu chủ Mặc dù hai tên gia đình ăn uống vẫn rất đều đặn Nhưng lại gầy đi thấy rõ Gò má nhô cao Mắt trũng sâu thăm quần Vốn dĩ to cao khỏe mạnh Mà bây giờ nhìn lại không khác gì hai bộ xương biết đi Hùng tuy còn ít tuổi, nhưng cậu biết chắc chắn sự việc có liên quan đến cái đám kỳ dị thường xuất hiện buổi đêm kia. Nhưng cho dù cậu có nói như thế nào, hai tên gia đình ấy vẫn không tin. Chỉ cảm thấy do không hợp thủy thủ cho nên mới ốm yếu đi như thế mà thôi. Mãi cho tới một đêm trăng sáng, hôm đó là tháng đầu tiên bá Hùng ở trong biệt phủ này, cậu lại tiếp tục ngó ra ngoài khe cửa. Lần này cậu trông thấy bọn họ không xuất hiện trong sân nữa, nhưng rõ ràng cậu vẫn nghe được tiếng rì rầm của họ như đang ở rất gần. Cậu bỏ chăn lên giường, tò mò đi ra ngoài xem một lượt. Bây giờ mới phát hiện ra, những người kỳ dị kia đã ngồi hết cả trên mái nhà và bờ tường. Ai nấy đều rướng mặt lên để hứng ánh trăng. Tiếng mèo kêu vọng vào trong màn đêm tịch mịch. Khi bá hùng nhất chân định đi vào Vừa quay đầu Đã đụng phải một khuôn mặt bụng beo Với cái miệng rộng ngoác. Một kẻ quái dị Vắt đuôi treo ngược trên xà ngang Thân thể sám quét xuống dưới Và cười với cậu Kẻ quái dị này nhìn chăm chăm vào cậu Với cặp mắt như đang thưởng thức Thậm chí còn đưa tay lên Sờ vào mặt cậu Bá hùng lùi vì sao né tránh Cậu ngửi được mùi mèo Mùi máu và mùi hôi hám xộc tới Kẻ quá dị kia cứ thế đảo mắt mấy vòng trên người cậu Sau đó thì đột nhiên hai con mắt nó mở ra trừng trừng Như thể phát hiện được chuyện gì khó tin lắm Nó nhảy xuống khỏi sàn ngang Đứng trước mặt hùng Bộ dạng cong lưng như một ông già cao tuổi Những nếp da thịt sụp xuống Khiến cho bộ dạng của nó càng thêm kỳ quái Sau lưng bá hùng là cây cột nhà. Cậu đụng lưng vào đó Trân trân nhìn kẻ quái dị trước mắt mình Chân tay đều lạnh cống đi Rồi bất thình lình, Kẻ kia lại vương những ngón tay dài xương sẩu tới Bức một cái gì đó trên cổ Hùng Cảm giác ngứa ngái và hơi đau Khiến cho cậu nhăn nhó mặt mũi đi Nãy giờ cái thứ vừa bứt được lên trước mặt Thì ra đó là mấy cọng lông mèo Bá Hùng nhìn xuống hai bàn tay Nhận ra mình lại sắp sửa biến hóa Cậu sửng sốt nhìn mặt trăng treo lơ lửng Lại thấy tất cả những kẻ quái dị trên mái nhà Đều đang chăm chú nhìn xuống bên dưới Hôm nay là ngày trăng tròn Cậu chưa từng biến đổi vào ngày này Thế nhưng cậu cũng không cảm thấy lạ lùng Bởi vì trước giờ Cậu đều không rõ thời điểm bản thân sẽ biến hóa là lúc nào Kẻ quái dị đứng trước mặt đột nhiên ngửa đầu Kêu lên một tiếng thật dài Âm thanh khàn khàn của một con mèo già Cả đàn nghe tiếng kêu này Thì ngay lập tức nhảy xuống khỏi mái nhà và bờ tường Vây quanh bá hùng Nhưng lúc này cậu lại không thấy lạnh lẽo nữa Bởi vì toàn thân cậu đang bắt đầu mọc lông tua tủa ra Cậu cảm nhận cơn ngứa ngái phát ra kịch liệt Cậu cởi phăng quần áo đi Cắn chặt răng để mặc cho đám lông dậy phát triển những kẻ quái dị vẫn đứng đó chăm chú nhìn cậu biến đổi chỉ một thoáng chốc thân thể của cậu đã phủ một lớp lông dày đặc hai mắt gần như phát sáng trong đêm phần tai cũng nhô dài và nhọn hơn giác quan đều nhạy bén hơn rất nhiều lần kẻ quái dị già nua đột nhiên túm lấy hai vai hùng miệng há rộng ra tiếng kêu trào lên từng đợt ở dưới cổ họng tuy không phát ra tiếng người Nhưng cậu lại hiểu được những gì nó nói Nó đang tức giận Đang phẫn nộ Vì sau nhiều năm Bùa yểm ngày xưa dường như đang quay trở lại Lập tức tiếng mèo kêu quỷ dị lại tràn ngập không gian Đúng lúc này hai tên gia nhân đang ngủ say Thì lại chợt tỉnh Và bọn chúng được chứng kiến một màn kinh dị Khi mà hàng loạt những cái bóng đen đúa Kỳ quái Đang cùng há miệng trích lên những tràng âm thanh chối tai. cả hai liền tỉnh táo lại vớ lấy hai cây gậy trên hè để phòng thủ hồng trong bộ dạng một con mèo lớn mang khuôn mặt người lông phủ kính mít lại càng khiến cho hai tên gia đình khiếp đảm hơn chúng vung gậy lên đánh về phía cậu trong cơn hoảng loạn cậu đưa tay lên đỡ theo phản xạ cây gậy đập trúng tai cậu cú đập này chỉ khẽ nhối lên chứ không thực sự làm cậu đau thế nhưng hành động này của hai tên gia đình Đã chọc giận cái đám quái dị kia Chúng nhào cả tới Cho dù chỉ là những cái bóng lẩn vẩn như linh hồn Nhưng cũng đủ để sâu xé hai tên gia đình Bá Hùng nhanh chóng nhận ra tình hình đang xấu đi Cậu cho dù đang trong bộ dạng mèo tinh Cũng không thể gây hại cho con người Cậu liền gầm lên giận dữ Sau đó nhảy bổ vào giữa đám quái dị kia Kéo từng con ném ra khỏi người hai tên gia đình Đám quái dị kia dường như rất bất ngờ vì hành động của cậu, nên sau khi bị ném ra cũng không tấn công thêm nữa. Chỉ có điều khi cứu được hai tên gia đình, thì khắp mình mẩy của chúng đã không còn chỗ nào lành lặn, bê bết máu thịt. Bá Hùng thấy chúng vẫn còn thở, liền lôi hai tên vào bên trong. Trước khi đi còn quay lại, kêu lên một tiếng mèo trầm đục để mặc cảnh cáo. Hai gia đình đó không chết, nhưng bị thương nặng. Gia đình Phan Bá phải bồi thường cho chúng một khoản tiền lớn để bịt miệng. Đó cũng là lần đầu tiên ông bá chánh thực sự phải đứng ra giải quyết chuyện liên quan tới bá Hùng. Cho dù cậu giải thích như thế nào, cha cậu cũng không tin. Ông vừa đánh cậu bằng roi mây, vừa cảnh cáo cậu. Mày dám làm mà không dám nhận sao? Còn lôi mồ má tổ tiên ra để mà đổ tội? Cái loại súc sinh như mày không xứng làm con cháu nhà Phan bá. Cũng từ đó, đối với người cha này, Hùng không còn hy vọng gì. Từ lần sau, bất kể xảy ra chuyện gì, có phải do mình làm hay không, có bị đánh hay không, cậu cũng không bận tâm. Mẹ cậu đau lòng lại sót cho con trai, nhưng Trung Quy bà không thể phản kháng lại chồng mình. Bởi vì, ngoài bá Hùng ra, bà còn ba người con nữa cần phải chăm lo. Quay lại hiện tại. Hùng đứng giữa khu mộ bằng đá cẩm thạch. Nhà phan bá giàu có, tiền nhiều như nước. Nhưng khi xưa trải qua một trận phong ba bão táp, thiệt hại vô số kể. Cho nên lúc đó cũng không thể chu toàn chuyện hậu sự của người đã chết. Mãi sau này khi chiến sự qua đi, mới cho xây dựng lại biệt phủ Đồng thời sửa sang khu mộ như hình dạng bây giờ. Cậu quan sát một hồi, lặng yên nghe động tĩnh từ phía bên trong những lớp đất đá. Bọn họ sẽ không hoàn toàn nghe lời cậu Bởi vì so với họ Cậu chỉ là hậu duệ nhỏ tuổi Còn chưa thực sự kinh qua Năm tháng tắm trong biển máu đó Lấy tư cách gì để ra lệnh cho họ Nhưng mà bá Hùng không sợ Như cái lúc còn nhỏ nữa. Nếu thật sự muốn xóa sổ những tổ tiên Chỉ còn phân nửa là linh hồn người này Cậu có rất nhiều cách Để buộc họ phải nghe lời Chỉ là nếu làm như vậy Cậu chẳng khác nào kẻ dày xéo lên tổ tiên nhà mình. Thứ chuyện bất nhân bất nghĩa như thế, cậu sẽ không làm. Đột nhiên mắt cậu để ý thấy một thứ rất nhỏ, cong queo, nằm trên một ngôi mộ. Nhặt lên xem kỹ mới biết, đó là một con rắn chết khô. Với mức độ khô quắc như thế này, con rắn có lẽ đã chết được hai ba ngày. Thế nhưng với hiểu biết của cậu về khu biệt phủ, Thì các loài vật thông thường sẽ không thể sống nổi Đừng nói là rắn Ngay cả một con mèo thật Cũng không sống qua một đêm được ở đây Cậu chẳng lạ gì tổ tiên nhà mình Đối với người thì hút dương khí Đối với vật thì hút máu cho đến cạn khô Hồi tối lúc đưa thêm con ngựa kia về phủ Hùng đã phải trải quanh chỗ của nó ngủ một vòng muối trắng Và rất nhiều tỏi Cậu không thể đảm bảo Khi nào bọn họ sẽ lại tiếp tục ra ngoài. Thế nên, con rắn xuất hiện ở nơi này rất là không bình thường. Nghĩ vậy, Hùng tập trung đi lanh quanh tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra gì thêm. Lúc này trong nhà chỉ có mỗi mình điện quyên. Nghĩ tới hồi tối chạm mặt bọn bắt cóc và đánh đập mình. Đến bây giờ cô vẫn chưa hết sợ. Cô không dám tưởng tượng nếu như bọn chúng bắt được cô một lần nữa, Có đem gần tay gần chân cô rút hết Rồi tra tấn cho thừa sống thiếu chết hay là không Đột nhiên cô nghe thấy bên ngoài Có tiếng động ở ngay ngoài cửa Mấy hôm trước Cửa bị đám quỷ hồn khi làm hỏng Đã được sửa lại Còn treo lên một tấm rèm lớn Có màu sắc đơn giản Bên dưới để hở một khoảng chừng găng tay Ban nãy bá Hùng nói đi ra ngoài một lát Cửa cũng không đóng Cô còn tưởng là cậu đã quay trở lại thế nhưng lúc điền quyên ngẩng đầu ra nhìn xem thì lại thấy tấp thoáng một đôi chân người hai bàn chân đầy bùn đất nhớp nháp mới nhìn qua đã khiến cho cô chết cứng hết cả người đôi chân này không thể là chân của bá hùng hơn nữa nếu như cậu quay trở lại cũng không có chuyện đứng yên ở ngoài đó cậu cậu về rồi hả đương nhiên không có ai đáp lại lời cô điền quyên gấp gáp Vội vàng bò xuống khỏi giường Đi chân đất thẳng về phía cửa lật Rồi chui vào trong đó Từ bên trong này Mở hơi hé cửa ra Vẫn có thể nhìn nghiêng về phía cửa chính Hoàn toàn thấy được đôi chân kia Không hề nhúc nhích Quả nhiên không phải bá hùng Cô sợ hãi Định chuồn theo đường hầm này Qua gian phòng của mình Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo Lại khiến cho cô kinh hãi không thôi Gió từ bên ngoài thổi nhẹ, làm cho tấm rèm che lay động. Vạt rèm khẽ tung lên, để lộ ra một thân hình mờ ảo như sương khói. Ánh nến đặt trên bàn cũng chỉ phần nào loan loáng chiếu rồi. Thế nhưng cảm giác trợn trợn dựng tóc gáy lên, cứ thế sọc thẳng vào đầu Điền Quyên. Đôi mắt kia ẩn hiện dưới một lớp sương mảnh, nhưng sắc bén và đầy ngoan độc. Như thể nó đang tìm kiếm thứ gì đó để trút giận. Một lần nữa rèm bay lên Cô thấy được thứ bên ngoài có bộ tóc dính bết bát Thân thể cũng rách bươm Những thứ nhấp nháp đang chạy xuống Có vẻ như không phải là bùn đất Đúng lúc đó Thứ kia nhấc bàn chân lấm lem của mình Bước vào bên trong Một mùi tanh quyện vào trong không khí Truyền đến khoan mũi Điện quyền nếp sát người vào trong góc hầm Cố gắng thở nhẹ nhất có thể Cho dù thứ ngoài kia là cái gì, ma hay quỷ, thì so với đám mèo tinh kia cũng không thể nào hiền lành hơn. Điện Quyên bây giờ đã thấy rõ hơn qua kẻ hở. Đó là một người phụ nữ, mái tóc rối bời, dính nhớp cả bùn đất và máu. Trên khuôn mặt và thân thể đều tràn ngập những vết cắt sâu vào da thịt. Máu me cũng từ đó mà chảy ra. Ả bước đến đâu, nước nhầy kia lại dính tới đó. chảy xuống sàn động thành vũng nhỏ ả quét cặp mắt quỷ dị khắp nơi ở trong phòng vừa quan sát vừa hết mũi đánh hơi rồi bất chợt ả trích lên từ sâu trong cuốn họng âm thanh khàn đặc lại đầy giận dữ mùi của con thú đó chính là nó thứ khốn nạn đã hại chết tao <cười> Mày ở đâu rồi? Ả vừa khóc vừa gào, cơn bi phẫn như thể đang bốc cháy rừng rực trong đáy mắt, bắt đầu sục xạo khắp nơi. Ả nhào về phía góc nhà, nơi đó vẫn còn dây xích của bá hùng. Mùi của cậu khi biến thành mèo là nồng đậm nhất. Cho dù mùi hương đó không hôi hám, nhưng rốt cuộc vẫn là mùi của loài thú. Không biết vì điều gì lại khiến cho ả điên cuồng như thế. Ta phải giết chết mày phải nhai sống mày chính mày thứ khốn nạn đã cướp đoạt tao giết chết tao con trai của tao mất mẹ sau này thằng bé biết sống làm sao mày ở đâu ra đây ngay cho tao tao ngửi được mùi của mày thứ súc sinh đáng chết Điện Quyên nghe rõ mồm một từng lời ả nói Những lời vừa cay đắng Vừa uất ức Lẫn trong tiếng nứt ai oán Mãi suy nghĩ về lời của người phụ nữ ngoài kia Cô không hề để ý thấy Ả đang từng bước tiến về phía cửa lật Cho đến khi cô ngẩng đầu lên Thì bàn hoàng nhìn thấy ngay ngoài khe cửa gương mặt loang lổ Những cái vết cắt xẻ lở lét da thịt Đang đập vào mắt mình điền nguyên giật nảy cả người lưng đập vào tường cứng gây ra tiếng động cô vội vàng bịt miệng ép mình sát trạc vào vách tường thế nhưng người phụ nữ đã phát hiện ra ả ghé sát mặt lại cửa Đông đưa cặp mắt sáng quắc mà nhìn qua khe hở khi cảm nhận được có hơi thở dồn dập từ bên trong phát ra á liền bật cười lên khanh khách <cười> tao bắt Được mày rồi Mày ở đây có phải không Con chuột hồi hám Tao sẽ bẻ cổ mày nhanh thôi Mau ra đây Cánh cửa bị ả lật kéo ra Điện quyên dùng hết sức giữ chặt lôi ngược lại Càng khiến cho ả tức điên lên. Con chuột hồi thối bẩn thiểu Mày phải ra đây Phải đền mạng cho tao Ra đây Trước khi tao phá tung cái cửa chết Tiệt này Điền Quyên chống chân xuống đất Cố sống cố chết Không để cho ả mở được cánh cửa lật ra Đây là vật cứu cánh duy nhất Của cô lúc này Kể cả cô có buông tay Rồi chạy theo đường hầm Cũng nhất định bị tốn Cho nên chỉ có thể cố thủ được Tới lúc nào hay lúc nấy Cánh cửa bị giật ầm ầm, càng khiến cho con tim của Điền Quyên vọt lên tới cổ họng. Sức lực nữ quỷ ngoài kia quá khủng khiếp, đầu cô toát đầy mồ hôi, không biết còn giữ được cửa đến lúc nào. ban nãy vội quá nên không có đem theo con dao, ma quỷ hẳn cũng sợ một thứ đó. Nhưng lúc này có nói cái gì cũng muộn rồi. Ả chỉ cách cô một cánh cửa này mà thôi. Đúng lúc Điện Quyên nghiến răng thầm than khổ trong lòng vì sức lực của mình sắp cạn đi. thì từ bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vững chãi. ngay sau đó, hàng loạt những tiếng rào rào phát ra. đồng thời nữ quỷ ngoài kia thét lên một tiếng kinh hãi. Ả buông tay khỏi cửa lật, ôm lấy mặt mình gào lên đau đớn. một ít hạt máu trắng nhỏ bay vào qua khe hở, bay vào cả miệng điền quyên. cô mới biết là mũi trắng. Xem ra bá hùng đã quay trở lại rồi Cậu còn biết dùng cả chiêu này Để đuổi nữ quỷ Lũ chuột hôi hám Lũ khốn nạn Tao sẽ không tha cho chúng mày Ả rít lên Sau đó liền tan biến vào trong không khí Điền quyên ở bên trong Ngồi bệt xuống đất mà thở dốc Bước chân tiến nhanh về phía này Cánh cửa lật mở ra gương mặt lo lắng của bá hùng xuất hiện cô chẳng kịp nghĩ gì nữa bổ nhào về phía cậu mà ôm chầm lấy ở đây chỉ có duy nhất bá hùng là có thể khiến cho cô cảm thấy an tâm sau một lúc bình tĩnh lại điền Quyên kể lại chuyện vừa xảy ra cùng với những lời ai oán thống hận của nữ quỷ xem ra Hữu quỷ này có thể chính là quá phụ bị giết đó. Lúc đó em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà sao cô ta vào được đây? Lại còn tìm được tới đây nữa. Mà ở đây cũng chỉ có cậu là... Quyền không có ý nghi ngờ bá Hùng. Cô vừa quen biết người đàn ông này có mấy ngày. Nhưng không biết vì sao. Ở cậu có thứ gì đó khiến cho cô cảm thấy có thể tin tưởng và rất an tâm. Giống như ông nội của cô cũng như thế. Mọi việc làm đều khiến cho đối phương Không có cảm giác bị lừa gạt Đó chính là lý do gì sao Ta âm thầm tìm hiểu suốt nhiều năm Ta biết có kẻ giống như ta Hoặc tương tự như ta Đang lãng giảng ở ngoài kim Nhưng mà ta còn chưa tìm được ra hắn Thì người mà hắn giết Đã tìm tới ta trước rồi Có rất nhiều ghi chép nói về người sói, về hồ ly Và cả những con chuột tinh có thể hóa thành người Nhưng mà về mèo thì cũng chỉ có gia tộc phan bá là có lưu lại thôi Vậy cũng có thể Kẻ đã giết người là một con sói Hoặc là hồ ly Hoặc là chuột tinh thì sao Đâu nhất thiết phải là mèo <cười> Cũng chỉ có hy vọng như vậy Càng hy vọng trực giác của ta là sai Ngày mai ta đi thăm dò một chuyến Nếu cha ta có cho người tới tìm Em cứ nói là không biết. Được chứ? Thấy Điện Quyên thoáng sửng sốt, bá Hùng trấn an cô. Ta sẽ đi vào ban ngày. Sẽ cố gắng về trước khi trời tối. Nếu như em sợ thì hãy giữ đám người hầu lại trước khi ta về đến. Có được không? Vậy cậu có cuốn sách nào nói về trừ tài hay không? Ít nhất ở nhà em cũng có thứ để làm cho đỡ buồn chán. Bá Hùng đứng dậy, đi tới bên kệ sách. lần mò một hồi cũng tìm ra được hai cuốn một cuốn là bùa chú một cuốn là các loại vật phẩm thông thường có thể đẩy lùi ma quỷ điền quyên cảm thấy hai cuốn sách này khá thú vị từ nào không hiểu có thể dùng một cuốn từ điển được chính bá hùng trong những năm tháng sống ở biệt phủ soạn ra sao cậu giỏi như vậy viết ra một cuốn sách dày như thế này nếu đem ra ngoài bán chắc được ca khá tiền <cười> Rảnh rỗi không có việc gì làm Nên ta tìm sách đọc Khi trước cũng thấy có rất nhiều điển ngữ cổ đại khó hiểu Cho nên mới ghi ra Tích tiểu thành đại Rồi chẳng biết từ lúc nào mà nó dậy tới như vậy rồi Bá Hùng vì cười Xoa xoa đầu cô Điền quyên không nói Chỉ thầm nghĩ Cuộc sống của bá Hùng lúc trước lại tẻ nhạt tới mức Viết sách để giết thời gian Cô còn muốn cảm thán thêm mấy câu nhưng đã là giữa đêm bá hùng dọn dẹp qua loa căn phòng rồi bảo điền quyên đi ngủ trước tạm thời có cậu ở đây thì không phải lo lắng gì nữa hùng không ngủ mà ngồi xem lại một lượt rất nhiều giấy tờ điền quyên tò mò ôm gối đi đến thò đầu ngó xem thì thấy đều là danh mục hàng hóa còn có cả giấy tờ thông thương với các nước láng giềng trên mỗi giấy tờ đều có ghi tên của bá hùng Người cha này của cậu đúng là người giỏi tính toán Cho dù không mấy yêu thương cậu Nhưng tới khi cần người làm việc khó Thì vẫn tìm tới cậu không chút do dự Như vậy xem ra Câu nói sẽ đưa cậu lên quan Chẳng qua là nói cứng vậy thôi Chỉ đến khi cậu thực sự không còn lợi dụng được nữa Ông ta hẳn sẽ hy sinh cậu không hề đắn đo Nghĩ đến đây Tự nhiên Điền Quyên lại buồn bực kìm không được mà phát ra tiếng hự lạnh rất lớn, khiến cho bá Hùng chú ý. Cô liền đem những gì mình suy nghĩ nói ra. Bá Hùng chăm chú nghe, sau đó bình tĩnh nói. Nếu đã biết như vậy, thì sao phải giận dữ chứ? Trước đây ta luôn cố chấp nghĩ rằng mình là con trai của cha. Ông ấy không thể đánh mắng ta vô duyên vô cớ, nên cũng đáp trả. Kết quả là ta ngày càng bị đánh mắng thảm hơn. Sau này tới Biệt Phủ ở lâu ngày, ta mới ngẫm ra rằng không phải là mấy không coi ta là con trai, mà là mỗi khi nhìn thấy ta, ông ấy sẽ nghĩ đến những cái ngày tháng đen tối của tộc Phan Bá, trời đột nhiên sẽ bộc phát ý muốn tiêu diệt mầm họa là ta. Bởi vì theo những gì mà ông ấy biết, tộc Phan Bá chỉ có duy nhất một mình ta có dòng máu đó. Cho nên ta cũng phải tận dụng thời gian của mình để tạo ra cho mình một con đường khác Để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra Con đường khác là sao ạ? <cười> Sau này sẽ cho em biết Buồn rồi, ma ngủ đi Những chuyện như thế này Kể cả là ban ngày hay ban đêm Ở bên ngoài căn phòng này Em cũng đừng nên nhắc tới Đừng để cho bọn họ nghe thấy Hiểu không? Lời như thế này không nói ra thì không sao Nhưng nói ra rồi lại khiến cho điện quyên hơi lạnh người cô cười mà như méo gật đầu rồi lại ôm gối đi về phía giường chẳng mấy chốc đã ngủ mất ngày hôm sau bá hùng vừa rời khỏi phủ được một lúc thì có một chiếc xe ngựa nhỏ dừng lại trước cổng nhét vào phía trong thứ gì đó rồi lại tiếp tục đánh xe đi điền quyên còn đang chăm chú ngồi đọc sách thấy thế mới vội vàng chạy ra xe ngựa đã đi xa rồi cũng không rõ là ai Cô nhìn xuống đất, nhặt lên một phong thư. Bên trong không đề tên người gửi, nhưng cô đoán là bọn họ chờ bá hùng đi thì mới nhét thư vào trong. Cô cảnh giác nhìn qua cánh cổng một lần nữa. Khi đã chắc chắn không có ai, cô mới đi vào trong phòng mở thư ra. Đọc vài dòng đầu, điện quyền bất giác sững cả người. Lá thư này được gửi từ nhà họ Dương. Là thư nội bộ, nên họ không thể nhờ người gửi. Cho nên nhất định là phu xe đã đi từ rất sớm, chỉ đợi thời cơ mà gửi thư. Bọn họ chẳng hề vòng vo, cứ vậy trực tiếp nói thẳng. Muốn cô sao chép danh mục hàng hóa và những giấy tờ thông thương quan trọng của nhà phan bá. Mà tất cả những thứ này đều nằm ở trong tay của bá Hùng. Xem ra những người làm ăn này, ngoài cái mã giàu có, thực chất đều hám danh hám lợi, xem thường hạnh phúc của con cái. Đem con gả cho người đều có mục đích cả Suy cho cùng Cành vàng lá ngọc gì đó Cũng không bao giờ mơ tưởng Có cuộc sống vô lo vô nghĩ Nếu không mang lại giá trị gì cho gia tộc Cũng chỉ miễn cưỡng được xem Như một vật nuôi sống để trang trí mà thôi Bên dưới bức thư còn viết bằng mực đỏ Nhận dạng Nhấn mạnh rằng cô là người họ dương Phải làm vì lợi ích của họ dương Thật ra câu này còn có thể hiểu theo nghĩa khác, tâm tối hơn. Chính là nếu như cô không làm theo ý muốn của họ, không chịu khống chế của họ, thì đừng hồng ăn no ngủ kỹ. Bởi vì trên người cô vẫn còn dấu ấn tiện nô. Một thứ có thể cướp đoạt cuộc sống tự do của cô chỉ trong một cái chớp mắt. Đọc xong thư, điền quyên buồn bực cả ngày trời. Cô đã tạt rất nhiều nước lạnh vào mặt. Đến nỗi bọn người hầu đều mắt tròn mắt dẹt suy đoán. Liệu có phải cậu mợ cãi nhau nên bá hùng mới bỏ ra ngoài? Điện quyên thì không quan tâm. Chuyện khiến cho cô đau đớn nhất lúc này là không biết xử trí như thế nào để không đẩy bản thân vào hố lửa. Cô mà làm theo nhà họ dương sai khiến thì sẽ gây thù chút oán với tộc phan bá. Họ có muôn vàng cách khiến cho cô sống không bằng chết. Khó xử hơn chính là lỗi. Khó xử hơn chính là có lỗi với cậu Bá Hùng. Ở nhà Phan Bá, cậu sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cô còn gây thêm phiền hà như thế thì không đáng mặt làm người. Thế nhưng nếu như cô không làm theo lời của Họ Dương, bọn họ nhất định cũng chẳng để cho cô yên ổn. Chỉ cần cái ấn tiện nô này còn trên người cô ngày nào, thì ngày đó cô phải sống trong nơm nớp lo sợ. Người Họ Dương biết cô sống trong cái biệt phủ này, Mà không phải là nhà chính Còn biết bá Hùng tuy là con út, Lại không được yêu thương Nhưng nắm trong tay rất nhiều thứ quan trọng Nghĩ đến đây Cô liếc mắt nhìn đám người hầu Vẫn đang hối hả làm việc Những người này cô đều nhìn thấy Ngay từ hôm đầu tới biệt phủ Cho nên một trong số bọn chúng Là tai mắt của nhà họ dương Mọi hành động của Điền Quyên Đều bị giám sát dưới con mắt của chúng Nếu kẻ đó vẫn còn Ở trong số người hầu thì cô phải thật thận trọng. Tuy nhiên, kể cả có phát hiện ra kẻ đó là ai, cô cũng không thể động tới. Bởi vì ngay sau đó, người gặp rắc trối lớn sẽ là cô. Thật ra bây giờ cô đã hiểu, cái giớp mà người phụ nữ kia nhắc đến thực chất là rơi vào tình thế này. Bảo sao dương các anh thà bỏ trốn, cũng không muốn gả đến tộc Phan Bá. Một phần vì không thích con trai nhà Phan Bá, Phần còn lại chính là không muốn bị kiểm soát và bị điều khiển như một con rối thế này. Điện Quyên chưa từng nghĩ quá nhiều đến vị tiểu thư chưa từng gặp này. Nhưng hôm nay cô chính thức cảm phục cái hành động dứt khoát và gan dạ của cô ấy. Chỉ có điều, không biết nhà họ Dương có còn lùng sục tìm cô ấy hay không. Nếu họ vẫn đang tung người truy tìm, cô mong cả đời này đừng có tìm thấy. Nhưng mà nếu mong muốn như vậy, thì cô sẽ chính là con cá mắc cạn ở lại nơi đây, thay cô ấy trở thành con rối. Tình cảnh của cô và bá Hùng nói khác cũng khác, mà nói giống thì cũng rất giống. Cả nửa ngày trời suy đi tính lại, Điện Quyên bỗng nhớ tới lời ông nội từng nói với mình. Trong hoàn cảnh phải đưa ra lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng phải đắc tội với bên còn lại. Vậy thì có hai phương án. Một là kéo dài thời gian lựa chọn Để từ từ giải quyết Hai là tìm ra gốc rễ của vấn đề đó Một lần chặt đứt đi Như vậy sẽ không có ai nắm thốt được con Để mà ép con phải lựa chọn nữa Điện quyên cười khổ vò đầu vò tóc Nếu cái ấn tiện nô kia có thể xóa được Nếu mà đám buôn người kia không nhớ mặt cô Thì mọi thứ dễ nói rồi Xét tình cảnh hiện tại, cũng chỉ có thể lựa cách ăn nói để kéo dài thời gian. Suy cho cùng, chính vì có tai mắt ở biệt phủ, nên họ dương mới nghĩ rằng cô và bá Hùng có quan hệ rất tốt. Ừ thì hai người tốt thật, nhưng không tới mức dễ dàng có thể lấy được thông tin mật giao thương hàng hóa. Xem ra cô phải làm cho tai mắt trong đây thấy, mối quan hệ giữa cô và cậu không hề tốt như vẻ bên ngoài. Ngồi trên ghế quan sát đám người hầu, vừa giả bộ đọc sách, vừa thi thoảng lén nhìn. Cô như ngồi trên đống lửa. Phải tới tận bữa cơm tối, bá Hùng vẫn chưa về. Cô mới để ý thấy có hai đứa hầu là nằm trong diện khả nghi nhất. Một đứa thì chốc chốc lại nhìn ra ngoài cổng, như đang ngóng cái gì đó. Đứa kia lại làm như đang quan tâm, hỏi cô là bá Hùng đi đâu, có phải cậu mở xích mít gì hay không? Thế nhưng cô chưa thể tin vào trực giác của mình. Cô làm như vô tình, thở dài một cái. À, sang tháng cậu Hùng đi đánh hàng ở tận phương Bắc xa xôi. Không biết thời tiết ở đó như thế nào. Liệu có lạnh lắm hay không? Ta có nên theo cậu ấy đi một chuyến không? Giúp cậu ấy xem lại danh mục hàng hóa. Chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mấy đứa cảm thấy ta có nên đi hay không ha? Quả nhiên. Lời cô vừa nói xong đã liền kích động bọn người hậu xúm xích vây quanh. Bọn chúng bắt đầu thảo luận với cô. Nào là thời tiết, đồ ăn, rừng thiên nước độc. Nghe nói những nơi biên cương không có lúc nào được yên ổn. Thậm chí còn nói tới buồn ngải mang rợ. Trong lúc đó, Điện nguyên âm thầm quan sát. Cuối cùng cũng bắt được một vài cử chỉ khác thường của một đứa trong số đó. Ai mà ngờ, Tai mắt được gài vào biệt phủ phan bá lại lặng lẽ như thế, thản nhiên như không có gì. Vậy nhưng Biện Quyên không vội kết luận. Cô cứ tưởng đêm nay bá Hùng không trở về, bởi vì mãi tới lúc đám người hầu lên xe ngựa, vẫn không thấy bóng dáng cậu đi đâu. Cô liền hơi lo lắng. Trước khi bọn người hầu trở về phủ chính, cô bắt chúng tấp hết đèn đá và nến trong nhà lên, biến biệt phủ thành một rừng ánh sáng lấp lánh. Ngồi gà gật một lúc, Điện Quyên lại thiếp đi ở trên ghế. Chờ cô nghe được có tiếng động vang lên ở bên ngoài cổng, giống như có viên đá sỏi ném vào sông cửa, khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Trong phủ tối ôm, tất cả đèn nến thắp sáng lên đều đã tắt ngúm, không khí cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này phía bên ngoài lại tiếp tục rộ lên một chuỗi âm thanh như có ai đang dùng vật sắt nhọn cào vào sông sắt. Âm thanh chối tai và ghê rợn Khiến cho Điện Quyên sợ hãi Co rúng cả người lại Không biết cô cứ ngồi bất động Trong bóng tối như vậy bao lâu Mãi đến khi cảm thấy xung quanh Đột nhiên tĩnh mịch trở lại Mới từ từ bỏ tay xuống Chẳng biết lấy đâu ra động lực Điện Quyên thở hổn hển Thò chân xuống đất Từ từ bước từng bước dò dẫm ra bên ngoài Lạnh, rất lạnh Lạnh như thể đang ở giữa đêm đông heo hút Thế nhưng lại thiếu đi cơn gió mùa u ám Vậy nên càng khiến cho thứ không khí lạnh lẽo này thêm phần đáng sợ Chân của Điền Quyên vừa bước xuống bậc thềm Bàn tay đã túm được một mớ gì đó rối bùng nhùng Còn hơi dính dính, nhớp nháp Cứ như vừa bị ném xuống bụng rồi lôi lên Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ Cái thứ rối nùi đó Từ từ trồi lên, dần dần lộ ra hai con mắt trắng giả, cùng với khuôn mặt bị cào nát bấy, vô số dồi bọ đang ngoe ngoải. Bàn tay Điền Quyên còn đặt trên đống bùi nhùi, chính là mái tóc dính bết đầy máu và bụng của nó. Thứ này chính là nữ quỷ đêm trước đã xuất hiện trong phòng. Hai chân Điền Quyên mềm nhũng, ngã phịch xuống đất. Cô nửa bò nửa chạy lao vào bên trong nhà. Thế nhưng vừa quay đầu, đã bị một toán bóng đen vây quanh kẻ nào cũng to cao vạm vỡ đang há miệng mà cười khành khạch trong tay chúng nổi bần bật một mảnh sắt có chui dài mảnh sắt được nung đỏ lửa đang dơ lên chuẩn bị đáp thẳng vào mặt cô sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây bọn chúng tìm được cô rồi hay sao hay là người nhà họ dương biết cô không muốn nghe lời họ bao nhiêu câu hỏi ồ ạt tràn ra trong đầu cô kinh hãi tột độ đối với cô ma quỷ cũng chẳng thể đáng sợ bằng những kẻ này bọn chúng mà bắt được cô không chừng còn liên lụy tới cả ông bà của cô nữa ngay lúc đó miếng sắt nung đỏ tiến gần đến mặt của điền nguyên sức nóng khủng khiếp vừa tỏa ra đã khiến cho cô cảm thấy như da mặt đang bắt đầu rỉ máu bỗng rác vô cùng dùng hết sức lực của mình Điện Quyên dơ tay lên che chắn Vốn định chạy đi Nhưng cả người lại bị thứ gì đó to lớn đè lại Khiến cho cô kinh hãi bùng bẫy Các anh à? tỉnh lại đi Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi, ta về rồi nè Các anh Điện Quyên hít sâu một hơi rồi bật dậy Cơn hoảng loạn trong vô thức Khiến cho cô nhảy bổ về phía bóng hình trước mặt Một tiếng động phát ra. thân thể nặng nề ngã xuống đất. Điện quyên ngồi trên, hai tay siết lấy cổ họng cứng trắng kia mà siết chặt lại. Hai mắt cô vặn lên những tia máu, trong cô lúc này có hơi đáng sợ. Con người, khi bị dồn vào đường cùng, cũng chẳng thể quan tâm được mình đang điên cuồng đến mức nào. Các anh à, là ta đi. bá Hùng đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại thành ra như thế này? Âm thanh trầm khàn hơi nghẹn nghẹn phát ra từ phía bên dưới. Điện quyên hồi tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trên ngực của bá Hùng. Hai tay hùng dữ bóp chặt lấy cổ cậu. Bá Hùng nghiến răng sự hoảng loạn của cô phản phất hiện lên trong đáy mắt cậu. Đèn nến không hề tắt, mùi khét của bớt nến vẫn còn thoang thoảng. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn nó thành hiện thực. Cô bàn hoàng chốc lát, vội vàng thả tay ra. Mồ hôi trên mặt trời xuống chớp mũi của bá Hùng. Cô xuống khỏi người cậu, ngồi bệt trên sàn. Ngay cả sức đứng lên cũng không còn nữa. Cậu ôm cô lên ghế, thấy tay chân cô đều lạnh ngắt đi. Mặt mũi cũng tái nhợt như bị cảm, liền lấy cho cô bát nước nóng. Một lúc thật lâu, hai người không ai lên tiếng. Điền Quyên thấy Bá Hùng cả người nhếch nhác, mùi mồ hôi quyện với mùi đất cát. Khuôn mặt cậu đầy vẻ phong trần mỏi mệt, bên cổ còn có mấy vết xước nhỏ đang rỉ máu, là do ban nãy móng tay của cô quệt vào. Cô nhẫm dậy, kéo áo Bá Hùng lại xem xét, vô cùng ái nái. Ban nãy chỉ là ác mộng mà cô toan bóp cổ người ta, cũng còn mai hôm nay cô không mang theo con dao trong người. Nếu không chẳng phải là mấy vết xước nhỏ như thế này đâu. Bá Hùng đột nhiên đặt phần trắng ấm nóng của mình lên trán cô. Giọng cậu đã khang đặt cả đi. Xem chừng một ngày này ra ngoài, cậu đã gặp phải chuyện gì đó rất khó khăn. Không sao đâu, chỉ là vài vết xước thôi. Xin lỗi em. Hôm nay lẽ ra đã về sớm hơn. Nhưng không ngờ giữa đường lại phát sinh vài việc. Bị hành động có hơi tình cảm này của cậu làm cho bối rối Nhưng Điền Quyên cũng không đẩy ra Ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp Mà rất lâu rồi cô không có cảm nhận được Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao em lại ngủ ngoài nhà mà không về phòng? Điền Quyên vẫn còn chút sợ hãi Nhưng cũng kể qua loa mình gặp ác mộng về nữ quỷ cho cậu nghe Tránh không nói đến đám đàn ông kia Vậy con cậu thì sao? Có phải không thuận lợi hay không? Ừ Đúng là gặp chút phiền phức Mà phiền phức này Chỉ sợ chúng ta không thể tự giải quyết được Bá Hùng mới thẳng người lên Nói cho cô nghe Sáng sớm Cậu trong ngựa về huyện thị Trước tiên là nghe ngóng Cái vụ người quá phụ bị giết giả mang kia Ở trên phố Người ta đồn ầm lên rằng Huyện thị đã xuất hiện thú hoang thành tinh Không thích ăn thịt người Chỉ thích cưỡng gian, bà giết đàn bà con gái. Thành thử ra những ngày này, ban đêm đều có quan binh đi tuần. Đàn bà con gái tối đến không dám ra ngoài. Thêm nữa việc nghi ngờ là do có người làm ra, vốn dĩ không có căn cứ. Tại hiện trường cũng chẳng thu được manh mối gì đặc biệt. Thế nhưng lần trước ông bá chánh lại cứ nhất quyết muốn cậu tự tới phủ Nha thú tội. Chẳng qua là sự tin tưởng của ông đối với cậu đã chạm đáy. thâm tâm ông luôn cho rằng chính bá hùng đã giết người lại không dám nhận cho nên để tránh được tai vạ sau này cho tộc phan bá cứ trực tiếp nói luôn nếu quan binh có sợ gáy thì cũng chỉ có mỗi mình cậu chịu tội mà thôi không liên lụy tới ai khác trong phủ về phần quá phụ kia bá hùng cũng đi dò hỏi thử con trai của cô ta đã được hàng xóm tốt bụng chăm lo Đồng thời cậu cũng tới đúng lúc người ta chuẩn bị làm tang lễ. Lúc cậu ở bên ngoài nghe ngóng, lại nghe bọn họ ở trong nhà kinh sợ mà hét lên. Kêu thi thể đã biến mất rồi. Bá Hùng chặn một người đang vội vàng đội nón đi ra. Đó là một người đàn bà mập mạp, mặt mũi tái mét. Bà ta đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Thấy cậu tướng tá đàng hoàng, áo quần chỉnh chu, nên không nghi ngờ gì. Mới nói cho cậu hay, thi thể của người quá phụ tự dưng lại không cánh mà bay. Tối qua chúng tôi đã giờ người tắm rửa tài độ cho cô ấy. Chỉ sợ chết đường chết chợ xui rủi nên mới đưa vào quan tài luôn. Nhưng mà ban nãy lúc mọi người mở ra một lần nữa để kiểm tra với lại để đóng đinh, thì phát hiện thi thể đã biến mất từ lúc nào rồi. Chuyện này thật là kinh khủng, cả đời tôi chưa từng thấy bao giờ. Thôi chết rồi nhất định là có tà ma gì rồi Bây giờ tôi phải đi mời thầy cả đến xem cho mới được Chị nói có như vậy Người đàn bà lại tất tả đi ngay Bá Hùng đợi thêm một lúc Thì thấy người đàn bà kia dẫn về một người đàn ông trung tuổi Phần trâu xám bạc bên dưới cầm buộc túm lại Trên đầu trọc lóc Ở phần gái có xăm một hình thù gì đó Mặc một bộ quần áo nâu vẫn còn rất mới Chân xỏ đôi guốc mộc lạch cạch chạy vào. Lúc đi ngang qua bá hùng, ông ta hơi dừng lại, đánh mắt nhìn sang cậu một cái. Thế nhưng do bị người đàn bà kia kéo tay nên chỉ trong thoáng chốc liền rời mắt đi. Ông ta đi vào trong nhà quá phụ. Ở bên trong, thằng bé con đã khóc òa lên vì nhớ mẹ. Thi thể lại biến mất trong nhà như nồi canh hẹ. Mãi cho tới gần trưa Cậu mới biết được diễn biến tiếp theo Người đàn ông trung tuổi gọi là ông cả Là một người làm nghề cúng bái Rất nổi danh ở trong vùng Ông ta nói rằng bây giờ phải lập đàn chiêu hồn người quá phụ về Thì mai ra mới tìm lại được thi thể Vốn dĩ cậu cảm thấy những người này thật ấu trĩ Thi thể biến mất thì đi báo quan để kiếm lại Thế nhưng Mãi đến tận chiều tối cậu mới hiểu ra Vì sao phải làm như thế Người ta nói quá phụ kia lại chết đúng vào giờ trùng. Cô ta nhất định sẽ còn kéo theo nhiều người nữa chết theo. Nếu không thể mau chóng tìm ra thân xác, e chỉ để hai ba ngày nữa thôi, sẽ lại có người nối gót cô ta. Cậu nhớ đêm hôm qua, nữ quỷ kia trông rất tà ác, nhưng nhiều hơn là thê lương và khổ sở. Cô ta bị giết một cách giả man vậy mà vẫn còn lo lắng cho đứa con nhỏ ở nhà. Thế nhưng... Điều khiến cho cậu băn khoăn nhất là Vì sao cô ta lại xuất hiện Ở phủ của cậu Đương nhiên Không loại trừ khả năng Thứ đã hãm hại cô ta Có hình thể giống như cậu Chỉ khác về bản tính mà thôi Cậu không suy đoán bừa Vẫn kiên trì theo dõi nhà họ Nhưng đứng thêm một lúc Cảm thấy họ sẽ còn bàn bạc Và cãi vã rất lâu Nên cậu lặng lẽ rời đi Nhân tiện làm thêm chút công việc riêng của mình Mãi đến khi xong việc thì trời cũng đã tối Hùng quay trở về Cậu ngồi trên ngựa nhìn vào qua bờ tượng Thì thấy một cảnh tượng rất quỷ dị Trong sân tụ tập rất đông người Bọn họ không ai nói năng gì Chỉ đứng đó hóng chuyện Cái quan tài rỗng của quá phụ được mang ra đặt ở ngoài sân Đặt lên trên những viên đá có cạnh sắc hướng lên Chống đỡ phần đáy quan tài Bây giờ đã xuất hiện thêm vài người ăn mặc kỳ lạ nữa Bọn họ trông giống như một nhóm giáo phái nào đó mà cậu cảm thấy rất quen mắt. Có lẽ trong chuyến đi đánh hàng của mình, cậu đã từng thấy ở đâu đó, chỉ là không mấy để ý nên vẫn không thể nhớ ra được. Một trong số những người lạ kia có khuôn mặt rất kỳ dị và cứng nhắc, trông không được tự nhiên như người khác. Bá Hùng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể nói ngay được là không đúng ở chỗ nào. Người đó bắt đầu trích vài giọt máu Từ tay của thằng con trai quá phụ Nhỏ vào trong một chiếc liễn có nắp đậy Sau đó đóng lại Và bắt đầu nhảy múa xung quanh Cái áo quan trống rỗng Vừa nhảy múa Người kỳ lạ đó vừa đọc thành tiếng Âm thanh nhỏ nhưng lầm rầm như đọc chú Giọng nói của người này Vô cùng khó nghe vừa nhựa, không rõ là nam hay nữ Khiến cho bá Hùng cảm thấy hơi rợn rợn Bất tình lệnh cậu trông thấy một cái bóng lờ đờ bay vào từ cổng chính. Cái bóng ấy gần như trong suốt, chân tay duỗi thẳng. Những đầu ngón chân còn vấy chút máu và bùng, không hề chạm đất. Cứ dậy lơ lửng, bay là là vào bên trong. Cô ta cũng không để ý đến bá hùng đang nhìn mình chậm chập. Tuy trời rất tối, chỉ có ánh lửa bập bùng từ những ngọn nút trong sân nhà rội ra. Không đủ chiếu sáng, Nhưng cậu biết đó chính là nữ quỷ đêm trước xuất hiện ở biệt phủ này Có điều Lúc này trong cô ta khá lạ lùng Lờ đờ như không đủ hồn phách Gương mặt bị cào nát bấy Cũng không còn bộ dạng hung hãn như đêm đó Dường như người trong sân không nhìn thấy nữ quỷ kia Chỉ có cái người đang cầm liễn nhảy múa Và lão thầy cả là thấy được mà thôi Người nhảy múa dừng lại Đưa cái liễn đã đậy nắp lại kề bên tai để nghe ngóng cái gì đó hơi cười nhạt rồi đưa cho người hầu của mình ở phía sau lúc này ông thầy cả đứng im tại chỗ hai mắt mở to trân trân nhìn cái bóng lơ lửng kia đã chen qua đám người cô ta đi tới đâu nơi đó trở nên lạnh lẽo ai nấy cũng đều rùng mình co rúm lại Hồ ma quá phụ đi tới bên quan tài rỗng của mình nhìn một lúc Sau đó quay đầu nhìn sang đứa con trai đang được ôm trong lòng người hàng xóm Hoàn toàn không có biểu hiện gì Hình dạng thì đúng là người quá phụ đã từng tới nhà cậu Nhưng việc cô ta không có cảm xúc gì với đứa con của mình thì rất là lạ lùng Cậu nhíu mày nhớ lại một vài thứ mình đã đọc được ở trong sách Có vẻ như hiện tượng này cho thấy hồn phách của cô ta không đầy đủ không biết người xa lạ kia nói gì với nữ quỷ chỉ thấy cô ta cúi đầu xuống giống như đang trầm ngâm suy nghĩ rồi sau đó đột nhiên ngẩng phắt đầu lên xoay một cái thật nhanh giơ tay chỉ ra phía cổng đúng cái chỗ mà bá hùng đang đứng nhìn vào cậu sửng sốt một chút ngay cái lúc thấy kẻ lạ mặt kia chỉ tay ra ngoài cậu đã cảm nhận được nguy hiểm thế nhưng hành động của kẻ kia rất là nhanh hắn chụp lấy cái liễn từ hầu cận Mở nắp rồi hất thẳng thứ gì đó trong liễn ra. Cậu chỉ kịp thấy đó là một vật màu đen. Chớp mắt đã thấy nó đáp ngay giữa trán của mình. Theo phản xạ, cậu giật lấy nó. Thì liền cảm nhận được cơn đau nhói trong lòng bàn tay. Cậu nhìn xuống, nhận ra đó là một con bò cạp. Đang vẩn cái đuôi lên. Chính nó cũng vừa đốt cậu một cái. Con bò cạp này nhanh như cắt. Một lần nữa bò thoăn toát lên người bá hùng Chui vào bên trong quần áo Cậu thúc ngựa phi như bay Bởi vì từ phía bên trong Lão thầy cả cùng với những người khác Cũng đang đuổi theo Tiếng hồ hoáng vang lên như sấm. Có lẽ bọn họ đã cho rằng Cậu chính là người sát hại người quá phụ đó Đồng thời trộm mất thi thể của cô ta Bá hùng không có thời gian suy nghĩ Cậu vừa cưỡi ngựa Vừa phải vật lộn với một con bò cạp chỉ to bằng ngón tay trỏ. Con bò cạp một lần nữa đốt vào gáy bá hùng, cơn đào bút lan tỏa từ đốt xương sống xuống thẳng cột sống. Cậu thở ra hồng học, mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác tê rần đang len lỏi qua từng mạch máu. Cậu biết bò cạp có độc, cậu cũng từng bị trắng độc cắn khi đang đi đánh hàng. Lúc đó cậu tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng không, ngay cái lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cơ thể cậu đột nhiên xảy ra xung khắc từ bên trong Sau đó tất cả các thớ cơ đều rung lên Đầu óc quay cuồng Những gì cậu còn nhớ được là Khi tỉnh dậy Thấy mình nằm dưới một gốc cây to ở trong rừng Xung quanh bài la liệt xác động vật nhỏ Bọn chúng bị xé tan ra thành nhiều mảnh Máu me, lòng mề vương vãi khắp nơi Mùi tanh bốc lên nồng nặc Cậu biết Chính mình đã giết chúng trong lúc mất kiểm soát Nọc độc của rắn khiến cho cậu bị kích thích, khủng khiếp hơn là sau khi tỉnh lại, ký ức khi đó đều rất là mơ hồ không thể nhớ rõ được. Lúc này đây, cậu cũng không muốn phạm phải sai lầm đó nữa. Nếu ở trong rừng là giết động vật, vậy thì cậu sợ rằng, khi độc bò cạp phát tác, cậu sẽ xuống tay với con người mất thôi. Giữa lúc con ngựa băng băng qua một bãi đất, bá hùng đã nhảy khỏi ngựa. lăn lộn trên nền đất, cú ngã khiến cho đốt ngón tay của cậu bị gãy gập, nhưng cậu không quan tâm, càng ra sức lăn qua lăn lại, tay không ngừng vò đầu mình. May mắn thì giết được con bò cạp, còn không thì phải vứt nó đi. Con bò cạp kia đúng là thứ ranh ma, chắc hẳn nó được nuôi bằng máu người, đã thành độc trùng, nên nó mới đoán được hành vi của Bá Hùng. Nó rơi ra khỏi người cậu. chui vào một lớp đất xốp cậu chỉ kịp dùng chân đạp trúng đuôi nó một cái thì nó đã biến mất khúc rồi xa xa vang lên tiếng bước chân cậu đầu óc choáng váng hai mắt hơi hoa lên liêu siêu tìm đường trở về biệt phủ con ngựa của cậu cũng đã quay trở lại cậu nhảy phóc lên lưng nó cứ dậy mà nằm rạp trên ngựa để quay về Điền Quyên vội vàng kiểm tra đốt ngón tay cho Bá Hùng. Mai mà chỉ bị trật khớp chứ không gãy. Cô nhét vào một chiếc khăn vào miệng cậu, rồi nói: "Cậu chỉ đau một chút nha. Em nắng lại khớp cho." Lúc này thân thể Bá Hùng đã chuyển qua sốt lạnh, không ngừng rung lên, vành mắt cũng đang biến đổi, trở nên to và sắc hơn. Em cứ làm đi, ta chịu được. Điền Quyên không chần chừ, việc nắng lại khớp này. Cô đã từng được bà nội làm cho. Khi đó cô bị trật khớp chân. Cơn đau thấu tim gan đó cả đời không thể nào quên được. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ. Ngón tay của bá Hùng đã được cô bẻ lại như cũ. Xong xuôi, cậu nghiến chặt quai hàm nói. À, xích ta lại đi. Cô hiểu ý. Vội vàng dìu cậu đang mất dần khống chế đi về phòng. Tới bên cây cột xích cậu lại. Trên phần chân bá hùng được cột bằng ba vòng xích. Cậu không nghĩ lại có ngài phải dùng tới những lớp xích dự phòng như thế này, nhanh tới như vậy. Cậu thở phì phò, những thớ cơ trên người bắt đầu phình ra. Em mau trốn vào sau cửa lật đi, cứ mặc kệ ta. Cậu còn bị thương chỗ nào hay không? Có gì có thể cắt chế được đầu bọt cạp hay không? không? Không kịp nữa, mau lên đi. Điện Quyên vội vã đóng chặt các cửa Lo lắng nhìn bá Hùng một lần nữa Thấy cậu quỳ phủ phục trên sàn Các người không ngừng co giật Cô chỉ đành bất lực đi vào sau cửa lật Quả đúng như dự liệu Chỉ sau đó một lúc Bá Hùng bắt đầu giãy giụa, Tiếng quần áo bị xé toạt Sau đó là một tràng tiếng mẹo kêu khàn đục Điện Quyên kinh hãi bịch chặt miệng Trước đó cô đã từng nghe cậu kêu tiếng mèo nhưng chưa từng đáng sợ đến như vậy. Cứ như có một con quỷ mèo từ địa ngục chui lên đang săn tìm con mồi của nó. Cơn thèm khát giết chóc u ám căng tràn. Âm thanh đổ vỡ khiến cho điện quyên càng thêm rung. Cô co người lại ngồi im trong góc tối dáng sát lưng vào vách tường. Dây xích kêu lên chằng chát không ngừng bị quật xuống sàn. Tất cả những gì vừa tầm với của bá Hùng Đều bị cậu tàn phá sạch sẽ đi Ngay cả chiếc giường lớn ở góc tường Cũng bị cậu kéo giật Bẻ gãy Rồi quăng quật lung tung Một thanh xà bay về phía cửa lật Gây ra tiếng động rất lớn Cánh cửa rung lên bần bật Càng khiến cho Điền Quyên thêm hoảng sợ Mà phát lên một tiếng kêu Bên ngoài yên tĩnh lại một chút Điền Quyên ở bên trong Gần như bất động tại chỗ Nín thở mà lắng nghe Bỗng rầm một tiếng Cánh cửa lật kia bị một bàn tay Đầy lông lá giật tung ra Ném qua một bình Bá Hùng trong hình dạng mèo tinh Đã xuất hiện ngay trước mắt cô Hai con mắt mèo của cậu Sáng trực như hai ngọn đuốc, Vành mắt vằn đỏ ti máu Có thể thấy được sát khí Nổi lên rần rần trong đó Hoàn toàn không có dấu vết gì Của một con mèo thân thiện như lúc trước Vậy mà cậu đã giật tung được tất cả xích sắc Sức mạnh khủng khiếp như thế này Đừng nói là điền quyên Cho dù là mấy kẻ bắt cóc vạm vỡ kia Cũng không phải là đối thủ của cậu lúc này Cô sợ chết khiếp Quay đầu bò vào trong đường hầm Thế nhưng mới chỉ bò được một đoạn ngắn Chân cô đã bị bàn tay lông lá của Hùng túm lại Lôi tuột ra bên ngoài Cậu ném cô xuống sàn Cô lăn vài vòng Phần bụng đập vào chân bàn đau điếng khiến cho cô cong người như con tôm. vết thương mới kịp lên chút da non, bây giờ lại đau nhói như kim chích. Cô vã mồ hôi hột, rất muốn tìm cái tên đã điều khiển con bò cạp, chích nọc độc vào bá hùng, và đập chết hắn đi. Nghe thấy tiếng thở, và tiếng bước chân từ từ tiến về phía mình. Điện quyên lại chui qua gầm bàn sang phía bên kia. Vịnh thành bàn đứng dậy, Cô vơ vội tất cả những thứ trên bàn ném tới. Khi cầm đến chân nến đang cháy lập lòe, cô lại không nở ném. Chẳng may lông kia bắt lửa thì cậu sẽ bị thương. Lúc này mà còn nghĩ nhiều được như vậy, Điền Quyên cảm thấy mình nhất định sẽ bị cậu xé tan xác Cho dù sau đó cậu trở về dạng người, hối hận muốn chết thì cũng đã quá muộn rồi. Vậy nhưng bá Hùng cứ gầm gừ đứng tại chỗ, nhìn cô chồng chọc qua ngọn nến. Cô ngay lập tức hiểu ra Con gì thì cũng sợ lửa mà thôi Cô dơ ngọn nến về phía trước Quả nhiên bá hùng hơi hoảng Lùi về sau một chút Thế nhưng sự giận dữ lại tăng thêm Móng vuốt mọc ra Ở đầu ngón tay và ngón chân Cào trinh trích xuống sàn Điền quyên đặt nến xuống bàn Lục lội ngăn tủ ở dưới bàn Tìm thêm mấy cây nến lớn Có vẻ như bá hùng biết Bản thân mình khi biến thành mèo sẽ sợ lửa Nên lúc nào cũng đặt nến ở đây Phòng khi cần dùng đến Cô bất giác nhìn chăm chăm vào bá Hùng Cậu Hùng à Bình tĩnh lại đi Giết em rồi không có ai chơi với cậu đâu Rồi cô cầm nến đi ra ngoài Cô bước một bước Cậu lùi về sau một bước Tiếng hầm hè trong cổ họng càng thêm khàn đục hơn Em không muốn chết ở đây đâu Em còn rất nhiều việc phải làm Cậu đừng hòng động tới một cọng lông chân của em Nếu không á, em đốt trụi hết lông trên người cậu. Nhìn đây nè, toàn là nến á. Cùng lắm là đốt sạch các cái vũ này thôi. Mạng vẫn là quan trọng nhất. Bá Hùng hừ một tiếng, hai mắt lông sòng sọc lên. Không biết cậu có hiểu được chút gì hay không, nhưng sự hung tợn thì tăng lên đáng kể Điền quyên cũng thôi không nói nữa, sợ chọc cậu thêm. Cô tranh thủ bá Hùng đã lùi cách mình vài thước, bắt đầu đốt nến cắm xung quanh mình. Tạo thành một vòng tròn tương đối rộng, kể cả cô có nằm xuống vẫn còn dư chỗ. Bây giờ có chạy ra ngoài được thì cũng khó thoát được móng vuốt của mèo tinh bá hùng. Vừa hung dữ lại còn mất trí, cho nên ở đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Chờ cho nọc độc bò cạp trong cậu tan đi, trở về làm người bình thường. Có điều Điện nguyên rất lo lắng, không rõ nọc trắng so với nọc bò cạp thì cái loại nào mạnh hơn. vậy nên chỉ có thể chờ đợi vào vận may mà thôi. Cô ngồi trong vòng tròn, không nhìn bá hùng nữa, mà hơi kéo phần áo lên, xem vết thương ở mạng sườn. Tuy không chảy máu, nhưng cú va đập ban nãy cũng ảnh hưởng ít nhiều. Một hành động này của cô lại thu hút sự chú ý của bá hùng. Chỉ thấy cậu hơi nghiêng đầu, hai mắt chớp một cái, chăm chú nhìn cô, nhăn nhó mặt mày vì đau. Cô ngẩng lên, thả áo xuống Hơi cao giọng nói Nhìn chằm chằm thân thể con gái như vậy á Là vô duyên lắm đó bá Hồng Cho dù đang trong bộ dạng khó coi như thế nào Cậu cũng phải tôn trọng em chứ Trong mắt cậu hơi giãn ra Không chớp Điện quyên cảm thấy hình như cậu có chút hiểu ý mình Lại nói tiếp Cậu hiểu em nói gì phải không Cứ cho là phần con trong cậu đang chiếm thấy thượng phong đi Thì cũng phải có chút tình người chứ Mặt của cậu vẫn là mặt người mà Bá Hùng à Cậu hiểu không Bá Hùng thở ra một hơi lạnh nhạt Có vẻ như không bận tâm Sau đó cậu lại chùm hai chân xuống Cặp mắt càng sắc bén Điện quyên cảm thấy có cái gì đó không ổn Mèo lớn kia đã nhảy lên một cái rồi tiếp đất Nhìn thì không có gì Nhưng hóa ra cú nhảy của bá Hùng tạo ra gió Thổi tắt mấy ngọn nến phía trước điện quyên Trời đất ơi bây giờ cậu vừa ác mà lại vừa khôn nữa. Điền Quyên kêu khổ vò đầu, lại trung rẫy thắp nến. Bá Hùng hơi nghiêng đầu với vẻ đánh giá, rồi dơ một chân lên đập xuống. Ngọn nến Điền Quyên vừa thắp lên lại bị thổi tắt đi. Mèo tên Bá Hùng hừ một tiếng, có chút đắc ý, giống như đang vờn con mồi. Biết rằng không thể đến quá gần với lửa, cho nên liên tục nhảy xung quanh tạo gió để làm tắt nến của Điền Quyên. Cô tức gần chết Mỗi lần thắp được một ngọn nến Bá Hùng lại tạo gió thổi tắt ba bốn ngọn Không kìm được mà giận dữ quát lên Thằng Bá Hùng Cái con mèo điên này Có thổi đi hay không thì bảo Đừng để bà đây ném lửa cho người cậu Đốt trụi lông cậu đó Mèo tinh Bá Hùng ngoạt mồm kêu lên một tiếng Không hề dừng lại Điện quyên đã mệt bở hơi tay cả người đều ê ẩm Mặt mày choáng vắng Không thể chịu thêm nữa cầm nến đã đốt lên ném về phía bá hùng. Vốn chỉ định dọa cậu một trận để cậu tránh xa hoặc chạy ra ngoài. Ai ngờ lại lỡ tay ném trúng. Cậu kêu lên thất thanh, nhảy chồm qua một bên. Phủ đầy lông to lớn không thể tránh kịp, ngọn lửa đã bắt vào chiếc đuôi dài. Lửa bùng lên. Mùi lông mèo cháy khét cả gian phòng. Mèo tên Bá Hùng sợ hãi, vừa xoay vòng dập lửa, vừa kêu ré lên. há miệng muốn đớp cái đuôi của mình điền quyên giở khóc giở cười luống cuống không biết phải làm sao nhìn ngọn lửa đang bùng lên cháy đến giữa chiếc đuôi khiến cho bá hùng càng kêu thẳm điền quyên cũng sợ cậu bị bỏng chết vội ngó xung quanh tìm xem có thứ gì dập được lửa hay không cô thấy trên sàn vương vãi những mảnh chăn và rèm bị rách đi còn có cả thanh xà nằm la liệt ban nãy do bá hùng phá giường gây ra Cô nhặt lấy một thanh xà vừa tay Lại cuộn thêm mấy lớp vải Tạo thành một cái bùi nhụy Sau đó nhúng vào chậu nước rửa tay Đặt ở góc tường Chưa bị đạp đổ Nhắm thẳng vào phần đuôi đang bốc cháy rừng rực của bá Hùng Tra sức đập xuống Bá Hùng thoáng sửng sốt Đứng sững lại Mở to mắt nhìn cô Điền Quyên không quan tâm Liên tiếp đập xuống cái đuôi vẫn đang cháy Đập thêm vài cái Thì đốm lửa cuối cùng cũng tắt đi Chỉ là mùi khét vẫn còn Phần đuôi bị trụi một mảng lông rất lớn Bá Hùng ngồi bệt xuống buồn thiêu nhìn phần đuôi Xích bị nướng chính của mình Điền Quyên thấy cậu hơi tội nghiệp Vừa thở vừa nói mày mà không trái lên người Thôi không sao đâu Đằng nào lúc cậu trở về bình thường Thì lông cũng rụng hết mà mèo tin bá Hùng đứng bật dậy Tiếp tục trừng cặp mắt khung ác với Quyên Như muốn lao vào cắn xé cô Cô dơ cái bùi nhùi lên thủ thế. Vẫn tra sức khuyên giải. C cậu không có được lại đây đâu đó. Nếu không em đốt nhà đây đó. Lần này bá Hùng không những không sợ mà còn nhảy chồm về phía cô. Cả hai lại gườm gườm nhìn nhau đầy cảnh giác. Điện Quyên cảm thấy mình nên quên việc bá Hùng là một con người. Vì bây giờ cậu không phải là một con mèo lớn hiền lành nữa. Cậu đang tìm cơ hội. Chỉ cần cô sao nhẫn cậu sẽ xé xác cô ra làm trăm mảnh Cuộc đời 17 năm có lẽ của cô cộng lại Tất cả khổ ải chẳng bằng nửa năm này Cô vừa cầm cây bùi nhùi Vừa tiến về phía cửa Mẹo tên bá hùng cũng tiến theo Như một con mảnh thú chực chờ Cắn chết con mồi của mình Cô đưa tay ra sao mở chốt cài cửa Bây giờ ở trong phòng này không còn an toàn Cứ chạy ra bên ngoài rồi tính tiếp Thế nhưng ngay lúc cánh cửa vừa mở ra Thì một trận gió lạnh đã lùa vào Khiến cho sóng lưng của cô cứng cả lại Cô nghe được tiếng trích ngay phía sau lưng mình Thứ súc sinh kia Tao phải giết chết mày Nhai sống mày Mày đã hại chết tao Phải đền mạng cho tao Thân thể Điện Quyên bị một cái bóng lao xuyên qua Cơn ớn lạnh gần như đã làm tê cứng tất cả hoạt động bên trong người Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, cô rùng mình một cái đã trở về bình thường. Lúc này cô mới nhìn thấy, cái bóng kia chính là quá phụ bị hại chết đó. Cô ta đã quay trở lại rồi, lại vừa đúng thời điểm bá hùng hóa mèo tinh hung ác. Lần này có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh được cho cậu rồi. Thế nhưng chuyện này đã chứng minh được rằng, thứ đã hại chết quá phụ đó có bộ dạng rất giống bá hùng khi hóa mèo tinh. Hắn có lẽ cũng là mèo tinh như cậu Nữ quỷ lao vụt về phía mèo tinh bá hùng cơn thụ hận bốc lên Khiến cho sát khí tỏa ra Thành luồng khí đen vây xung quanh ả ta Bá hùng kêu lên vài tiếng Hai người bọn họ bắt đầu Xông vào cắn xé nhau Nhưng cũng chỉ có bá hùng chịu thiệt Bởi quá phụ kia Bây giờ chỉ là một hồn ma Mấy cái vuốt của cậu gần như Không có tác dụng với ả Cậu nhảy nhót khắp nơi Đồ đạc trên giá bị quăng tứ tung. Công sức sắp xếp giá sách của cậu đều bị cậu hất đổ hết đi rồi. Tới khi trở về hình dạng con người, chắc chắn sẽ tự hận bản thân đến chết mất. Điền quyên không dám manh động, chỉ có thể nép sau cánh cửa. Cô sợ chạy lung tung thì lại bị quăng trúng vào đầu. Cô đảo mắt, thấy hai kẻ kia đã bắt đầu lật các bàn làm việc. Cũng ai mà giấy tờ thông thương và những thứ quan trọng Đều được cất vào chỗ an toàn Nghĩ tới mấy loại giấy tờ đó Cô sực nhớ đến bức thư Mà người dương gia đã gửi tới cho mình Nếu muốn lấy chúng Thì lúc này là thích hợp nhất Thế nhưng sau cùng Cô cũng không động tới Yên lặng ngồi một xó chờ đợi Một mèo một quỷ Cứ dậy đuổi đánh nhau Loạn xạ từ trong phòng ra tới ngoài sân Điện quyên hé mắt nhìn Thì xích chút nữa đã hét lệch Tổ tiên mèo tinh của nhà Phan bá Chốt cuộc cũng xuất hiện rồi Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cưới Quỷ Sáng tác Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 Chúc quý thính giả một ngày an lành